Nhìn sắc mặt của Hàn Đô Ý Hạ Thường Xung liền biết được suy nghĩ của ông Cửi to một tiếng và nói Hàn Đô Ý Tuy ta không phải là người của trường Thoành Xanh Nhưng ít ra cũng là người của Triết Vân Quốc Thì cũng nên nói một câu Bây giờ Triết Vân Quốc đang bị bình họa Chúng ta sao lại có thể đặt mình ở ngoài nữa Với lại cha của người là Hàn Vấn là bạn tốt của ta Có gì mà không ngại nói thẳng chứ Sắc mặt của hạt đối ý Không vì câu nói của hạ thường sung Mà thàn lòng hơn Với ông mà nói Người đang sợ không phải là hạ thường sung Ông liền nói nhỏ Nhưng mà Nếu dương đốc xoáy <cười> Dương liên định Tự xưng vì những câu nói Mà xiết quan quân Lúc đó ta sẽ về bập báo Với bệ hạ Một người thông xoái Mà không lắng nghe ý kiến của thuộc hạ Chắc chắn không phải là người thông xoái tốt Nếu như không phải Cha của hắn là Vương Nguyên Dùng những lời nói dù dỗ bề hạ Để hắn được lên làm thông soái Thì Hạ Thường Dung lại nghĩ đến cảnh Bị sự tràm của Kim Lữ Xoái Sắc mặt biến thành khó coi Nếu như ta tin nghe được câu nói Của Hạ Thường Dung Chắc chắn rằng Chia Quát Cũng xuyên không qua đây làm sương lên đỉnh rồi Hàn Đô Ý thấy Hạ Thường Xung nói vậy Nhanh chóng đuổi hai người Đang gác cổng đi Và nhìn vào Lý Giao Ý Câu chuyện gì Hà Đánh Nhân cũng ở đây Người nói đi Lý sau Ý nhanh chóng đem những lời Mà Tạm tình nói nói ra Nghe xong câu nói của Giao Ý Hàn Đô Ý sang mặt biến đổi Ngay cả người không hiểu gì về quân sự Cũng cảm thấy sự việc cũng rất nghiêm trọng Thấy sang mặt của Hàn đô Ý không ngừng thay đổi Hạ Thường Dung lập tức nói Chuyện này không phải là chuyện nhỏ Người và ta đi gặp Dương lên đỉnh Ta không tin là hắn sẽ không nghe Không ngờ tới chỉ một binh mã nhỏ của danh trại Lại có đầu óc và học thức như thế Mà lại bình tĩnh phân tích như vậy Lai thăng Chúng ta cùng đi gặp Dương Đốc Xoái Lý sao ý Phiền người dẫn người lính đó đến đây Chúng ta cần gặp hắn Một nhân tài như vậy là trong quân đội loại người này may mắn của chiên vấn quốc chúng ta mới gặp được. Tuy có chút sợ chết nhưng Hạc Lai Thăng cũng gật đầu ra lệnh cho Lý Sao Ý đi mang tà tinh đến. Sau đó đi đến doanh trại của Dương Đông Soái Dương Liên Đình sau khi nghe xong câu nói của Hạc Lai Thăng rồi liếc qua Hạ Thượng Dung. Dương Liên Đình sắc mặt rất khó coi. Liếc sang Hạ Thượng Dung. Và từ từ nói Ngài nói kế hoạch ta định ra Là một kế hoạch ngu ngốc sao Một người quan văn Bị đầy khỏi triều đình Lại muốn hội ý quân sự Không lẽ ngài muốn chê quân lệnh của ta Không được sứt khoát sao Nếu như người không gió Thì ta nói cho người nghe Người nghĩ rằng ta chưa từng nghĩ qua chuyện này sao Phe địch hiện giờ đang đóng quân Tại khe Núi hẹp Và bảng địa Ta đã suy nghĩ rất nhiều lần không tồn tại những sự hư vô này Và quân ta đi tập kích chỉ có 5.000 người mà thôi Nơi ở phe địch không thể nào phóng hòa Phe ta đổi phe địch vào khe núi hẹp và cho nước sông vào là được Còn dùng gì để chắn lại khe núi thì ta cũng đã phương pháp không cần các người lo lắng Còn người Hàn Lai Thăng nếu như không để mặt Hàn Quy Phi thì ta cũng đã chém đồng người rồi Nhưng mà Dương Đúc xoái Hạ Thần Dung hình như muốn nói gì đó Người muốn nói gì Nếu như người muốn nói là ta cố tình làm vậy thì Phe địch và phe ta đều phải chết Phe địch cần 10 bạn quân Còn ta chỉ có 5.000 Chúng ta sẽ chịu lỗ hay sao Hay là người muốn nói rằng Nếu như chúng ta thả nước sông xuống Họ có thể bay đi Không lẽ họ biết được Ta thả nước sông xuống Rồi họ sẽ trốn trong cái bồn để chờ chết hay sao Được rồi, nếu như các người cái gì cũng không nói được Thì hãy ở lại quân doanh Bây giờ không được đi đâu cả Hàn đu ý, ngươi cũng thế Ngươi sẽ vô trách an toàn của Hạ Đại Nhân Còn chiến dịch lần này, ngươi không cần tham gia nữa Nói xong, Dương Điền Đình đã đi ra quân doanh Chỉ còn lại cái mặt khó coi của Hạ Thượng Dung Hạ Đại Nhân, chúng ta phải về lều thôi Bây giờ chúng ta cũng không đi đâu được nữa rồi Hẳn lái thăng thở dài Hai người đi về quân doanh Thấy Lý Giao Ý Có chuyện gì vậy Lý Giao Ý Hạ thẳng Dung có một cảm giác không lành Người lính đó cùng mấy người trong đội Đã đi làm nhiệm vụ đưa thư rồi Lý Giao Ý nói xong Nhưng cảm thấy lo lắng Hẳn lái thăng đã phục hồi tâm trạng Trước khi đi hắn có nói gì không Lý Giao Ý lắc đầu Chỉ là họ, họ nói có thể ngồi thuyền để đột kích Rồi không nói gì cả Hàn tướng quân có cần ta đi bắt hắn về không Hàn Lai Thăng lắc đầu Không cần đâu Nếu như ta không đoán sai Thì bây giờ quân doanh của ta Đã bị đại xoái trông chừng Nếu như chiến dịch thành công Ta còn có thể giữ được tính mạng Nhưng hạ Đại Nhân Hàn Lai Thăng không nói gì nữa nhưng đã hiểu được ý của mọi người. Hà Thành Dung cười nhỏ nhẹ. <cười> Lão khu sớm đã không còn xem trọng cái mạng quen này nữa. Chỉ là những kẻ ngốc là mất nước. Lý Dậu Ý, người biết tên lĩnh đó tên là gì không? Lý Đâu Ý lắc đầu. Ta chỉ biết là Vương Hồ, Điền Cầu và Tạ Khê. Hắn là một trong ba người đó, cụ thể là ai thì tại hạ không biết. Để ta đi hỏi thử. Nói xong, Hạ Thường Dung đi ra khỏi lều Đại nhân, đại xoái có lệnh không ai có thể ra ngoài lều này Quả nhiên ngoài cửa, đã có 4 người lính mới mà Hạ Thường Dung không biết mặt Hạ Thường Dung sắc mặt không đổi Dương đến đỉnh, thằng khốn Đến bây giờ, tạ tinh 5 người đã đi khỏi quân danh được hơn 20 sắm Nhưng mà đã phát sinh tranh chấp Tạ tinh Đội trưởng Ngư đã cho chúng ta con đường đi an toàn Nhưng người lại chạy hướng ngược lại Ta không đồng ý Hắn lượng tài sang mặt không phục và nói Vốn đã bất mãn với quyết định xuất phát lập tức Bây giờ lại thay đổi lộ trình Làm cho hắn cảm thấy khó chịu Ta đồng ý với lượng tài Ta tinh người hoàn toàn không có tư cách thống lĩnh Tiền đại phú sang mặt cũng khó coi Vương hổ muốn nói Nhưng bị ta tin ngăn lại Ta tin nói với hai người Vậy các người muốn gì Ta nghĩ Chúng ta đi theo con đường đã định sẵn Sẽ tốt và an toàn hơn Hà Lương Tài không ru rì và nói Tôi không đồng ý Tôi chỉ nghe lời tin ca Đinh cầu cũng không hề thay đổi Nếu như vậy thì Chúng ta chia ra mà đi Người đi đường ngươi Ta đi theo con đường đã định sẵn Hà Lương Tài nói Được thôi Giờ ta đi đường ta Người đi đường người Ta Tinh nói năng nhẹ nhàng Chia tay, đường ngươi chạy là đường chết Bản đồ và thư đang ở trong tay ngươi Nếu như chúng chúng ta mà đi Thì làm sao mà giải khích cấp trên Tiền đại phú liếc Ta Tinh nói Ta Tinh như nhìn những kẻ ngốc Đưa thư và bản đồ cho hạ lương tài và nói Đây, bản đồ cho các ngươi Nhưng ta là đội trưởng Nên thư ta bảo quản Chúc các người tham quan phát tài, phương hộ tinh cộng, chúng ta đi Cả ba người lập tức rời đi Đại chút, tạ khê, ngươi đi rồi Nếu như chúng ta đến Tây Lương doanh không có thư thì phải làm sao Trần đại phú đuổi lên và nói Cũng dễ thôi người nói là hai người được chúng ta hỗ trợ và đã hy sinh Vậy thì công lao của hai người sẽ càng lớn Ở đằng xa, tạ tình nói to Tập 1 chương 8 phạt sát Hạ lương tài ngẩn ngơ nhìn bản đồ trên tay Hắn không ngờ ta tin lại quyết định nhanh như thế Cái thằng ngốc này Nếu như hắn muốn như thế Thì chúng ta nhanh chóng lên đường thôi Và người hắn muốn chết Thì kệ hắn Đừng có lên lụy chúng ta là được Chỉ cần có bản đồ trên tay được rồi Tiền đại cú kéo tay Hạ lương tài thì hạ lân tài phản ứng qua, cầm bản đồ lên và nhanh chóng rời đi. Tinh ca, sao mình lại không theo con đường sẵn có mà đi? vì chúng ta chạy trốn rất nguy hiểm, nhưng những con đường chính chắc chắn đã được cấp trên tính toán qua, có thể sẽ an toàn hơn một chút. Đinh cầu đi theo tạ tinh, rồi hỏi. Tạ tinh không trực tiếp trả lời, mà cười nói. Người hỏi ta làm gì? Nếu như đại soái đã khẳng định chắc thắng, Tại sao còn bảo chúng ta đi đưa tin Bây giờ ta có thể nói cho hai người biết Tuy chúng ta đi đưa thư Nhưng mà đối tượng chúng ta đưa thư là phe địch Chứ không phải là cứu viện Tại sao Phương hổ không hiểu Họ là người triết vận quốc Sao lại bảo họ đi chết Vì đại sói của phe ta Muốn mê hoặc đối phương Nếu như thư cứu viện của chúng ta Bị kẻ địch biết được Họ sẽ tưởng là Chúng ta sẽ bao vây từ hai hướng Mà lơ là kế hoạch phát sông vì hai hướng đó ngược nhau Tạ Tinh đã xóa tất cả về sự việc Tinh ca, vậy bây giờ chúng ta đi hướng nào? Đinh cầu đã để hết hy vọng vào Tạ Tinh Tạ Tinh lên nhanh cây, phát hoảng một cái bản đồ Rồi sau đó ve sang con đường rồi nói Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này Phương Hồ và Đinh cầu nhìn vào bản đồ Và biết được con đường mà Tạ Tinh muốn đi Đây không phải là nơi bảo vệ rất nghiêm ngặt sao Chúng ta xuất phát từ chỗ đó Người bảo chúng ta đi về hướng phát sông Chúng ta... Ta tin thấy trên mặt của hai người có sự nghi hoặc Đúng, bây giờ chúng ta có thể khẳng định Từ nơi mà hai bên giao chiến và chạy trốn Với ba người chúng ta Nếu như không bị phát hiện thì rất khó Từ đây mà chạy trốn chắc chắn sẽ bị phát hiện Nhưng đối phương sẽ không chủ động ra tay mà sẽ đánh lên chúng ta thậm chí họ sẽ không ra tay mà sẽ chủ động cho chúng ta chạy thoát chỉ cần chúng ta giả dạng là binh sĩ phát sông thì được Phương Hồ và Đinh Cầu không hiểu lắm nhưng vẫn đi theo tạ tinh và xuất phát theo hướng đa định đến lúc này thì trời đã sập tối trên đường không sót mặt người mà ba người đi trên con đường rất khó khăn Nhưng mà khi chạy được mấy tiếng đồng hồ Cũng không thấy có độc tĩnh gì Cộp một tiếng Đình cầu đặt vào một viên đá Và tét lăn ra đường Đình cầu ngã vào một đầm lầy Và sợ hãi kêu lên một tiếng Phương hộ và ta tinh không kịp suy nghĩ Nhanh chóng kéo đình cầu đứng dậy Tiểu cầu không sao chứ Phương hồ lo lắng hỏi Tuy đã cố gắng hạ giọng Nhưng mà trong đêm khuya Giọng nói vẫn vang lên rất rõ Không sao Chỉ là bị chảy chút thôi đi cầu ra nhẹ đầu khối Và nói tiếp Chúng ta nói to tiếng như thế Không biết có bị phát hiện không Phương hổ lắc đầu Không đâu Ở đây tối như vậy Chắc chắn không có ai nghe được Ta dám khẳng định đó Ta tin nói nhẹ với hai người Tuy chúng ta không biết có bị phát hiện hay không Nhưng ta dám khẳng định Là đã bị người ta theo dõi rồi Sao hình biết Phương hổ nghe được Tạ Tinh muốn nói nhưng lại không dám nói to nên đi cầu đã đi lên hỏi Tạ tình nghe rõ ràng nhìn xung quanh nhưng không có động tính gì Nhưng mà không dám khẳng định xung quanh có người theo dõi Vì bây giờ tình trạng cơ thể rất tệ nên ảnh hưởng lớn đến giác quan Hai người suy nghĩ thử đi, ở đây cách sông Thông Lưu rất gần Mà còn là con đường chắc chắn phải đi nếu muốn rời sông Thông Lưu Nếu như trước đó phai địch không phát hiện mình Nhưng bây giờ thì chắc chắn đã bị phát hiện Tạ tình nói xong Nghe kỹ xung quanh Nhưng mà do bây giờ thính giác cũng không tốt Nên cũng không thể nghe được cái gì bất thường Tiêu cầu cuối đầu nói Cũng trách để không tốt Nếu như để cẩn thận hơn Thì trước trời sáng Chúng ta đã đi ra khỏi con đường này rồi Tạ tình ngăn nủi Nếu như người không phát ra tiếng động Thì ta đoán sớm muộn gì cũng bị phát hiện Bây giờ chúng ta chỉ có hai loại khả năng Thứ nhất là phe địch tưởng chúng ta đi phát sông Nên thả cho chúng ta đi Còn thứ hai là họ khẳng định mình không phải đi phát sông Và sẽ tiêu diệt chúng ta ừ, Cho dù là khả năng nào Thì một khi chúng ta đã rời vào con sông Thì chắc chắn chúng sẽ chọn giết chúng ta Đinh cầu xóa hãi và nói Giờ chúng ta phải làm gì đây Tạ tình vô nhẹ vai đinh cầu và nói Không cần phải lo lắng Nếu họ muốn giết chúng ta Thì cũng phải đợi đến khi mình rời khỏi con sông mới động thủ Trước khi họ đã biết được Phe ta may phục để phát sông Nếu không thì họ sẽ không động thủ trước Cách duy nhất bây giờ là Trước khi họ động thủ Chúng ta phải động thủ trước mà thôi Không đúng rồi Họ chắc chắn biết chúng ta không phải là người đi phát sông Nếu đi phát sông Thì không chỉ có chúng ta ba người Với lại Còn không mang theo công cụ gì nữa Vậy vậy phải làm sao đây Nghe tạ tinh nói xong đi cầu căng thẳng hỏi Mấy người im lặng một thời gian Nhưng không nghĩ ra được cách nào Trời rất là tối Tuy là tạ tinh đoán rằng Họ đang bị theo dõi Nhưng mà lại không biết người theo dõi mình ở nơi nào Với lại rời được đi đã không xa Nếu động thủ thì phải lập tức động thủ chứ Nếu đợi đến trời sáng thì sẽ không còn cơ hội nữa Vương hồ đại ca đợi đến khi ra đến được Hai người đi trước nhưng phải đi chậm Còn ta lại thêm một lúc Ta tình cẩn thận nhìn xung quanh rồi nói Vì sao? Ninh cầu không hiểu hỏi Vì trời giờ rất tối Chúng ta không nhìn rõ đối phương Nhưng đối phương cũng chỉ mơ hồ thấy được hình bóng của mình Ta dám khẳng định là người không nhiều Chỉ có hai hoặc 3 người Họ sẽ tiếp tục theo dõi Để đến khi thời điểm thích hợp Rồi mới động thủ hai người một khi nghe thấy tiếng đánh nhau Thì phải quay về trợ giúp ngay lập tức Chúng ta sẽ trước sau hợp kích Ta tình nghĩ nếu như đối phương nhiều người Thì họ đã động thủ rồi Mà giờ còn chưa động thủ Thì chắc rằng Họ sẽ không có nhiều người Đương nhiên Còn một khả năng khác Họ vẫn chưa bị phát hiện Nhưng Tạ Tinh không hy vọng nhiều vào khả năng này Hai người không hiểu Tạ Tinh vì sao lại kèo lại Nhưng họ đã quen với cách làm việc của Tạ Tinh Sống lưu Cách còn được không xa Cả ba người Chỉ tốn khoảng một giờ đồng hồ Đã tới rồi Phương Hồ và Đinh Cầu lại nghe lời Tạ Tinh Nói chọn đi trước Nhưng lại đi chậm chậm hại Tà Tinh núp trong một bụi cỏ Im lặng lắng nghe tiếng động Nhưng mà không được rõ ràng cho lắm